các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Đờ quẩy quẩy hay buồn ngủ vậy cả. Tôi cũng bị như vậy vài lần. Mỗi khi tôi tính cúp học buổi hôm sau, có lần không phải là cái bàn tay dùng cái ngón trỏ thọt lét tôi nữa, mà là có tiếng gọi tôi luôn. Tôi đang ngủ ngon thì đúng sáu giờ sáng tôi nghe có tiếng kêu bên tai gọi tôi dậy. Tôi cũng giật mình bật dậy nhưng không thấy ai cả. Lúc đó tôi biết rồi. Thôi, phải dậy đi học chứ biết làm sao bây giờ. Mà có điều cái tiếng gọi đó nghe rất giống với tiếng của mẹ tôi. Tôi cũng chẳng biết người mà thường bắt tôi dậy đi học mỗi khi tôi muốn nghĩ là ai. Bởi chắc chắn không phải là mẹ tôi, vì mẹ tôi hiểm vẫn còn sống. Đây là câu chuyện thứ 13, có liên quan đến cái tiếng nhảy dày bằng đềm. Tôi hay thức đêm đọc sách đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Bình thường khi thức đêm tôi hay gặp nhiều hiện tượng lạ cũng thành quen rồi. Cái dãy trọ tôi ở có mấy phòng, có con nít. Thường thì ban ngày mấy đứa con nít lấy xe đạp ra đạp, rồi lấy dây ra nhảy. Nói chung có gì thì lấy cái đó ra chơi ở trước dãy phòng. Có đêm đang ngồi đọc sách tôi nghe tiếng đám con nít nhảy dây. Lúc đó vì mãi mê đọc sách nên tôi không để ý đến giờ giấc. Tôi chỉ nghĩ bây giờ chắc tầm mới 11 giờ khuya. Chắc có lẽ tụi con nít vẫn chưa ngủ mới đem dây ra nhảy. Ai ngờ tôi nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là hơn một giờ đêm rồi. Tôi mới ra mở cửa phòng nhìn thì chẳng thấy có con đứa con nít nào cả. Vậy là tôi biết cái tiếng con nít nhảy dây mà tôi nghe là là ai rồi. Thôi tôi cũng mặc kệ Hằng đêm tôi thích đọc sách Phải nói tôi nghe tiếng đám con nít nhảy dây hoài luôn Có hôm 4 giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh Cũng có nghe tiếng con nít nhảy dây ở đằng trước Mà có điều khi mở cửa ra xem Thì không thấy ai cả Như vậy đám con nít này Nó nhảy dây chỗ nào mà nó ồn ào tới nghiệp vậy Còn đây là câu chuyện thứ 14, tôi cũng không biết có phải là điện dịch tôi hay không nữa. Có thể nói tôi chưa bao giờ bị bóng đè nên tôi không biết nó đè ra làm sao. Nhưng mà mới cách đây tầm cỡ 5 tháng trước thì tôi bị đè lần đầu tiên trong đời. Tại vì đang dịch mà, tôi được nghỉ ở nhà nên tôi ngủ đến 8 giờ sáng rồi, vẫn chưa chịu dậy mà còn cố ngủ nướng thêm. Tôi xoay người sang bên trái để nằm ngủ tiếp. Tự nhiên cái chân trái của tôi cảm nhận được như cái giường nó đang rung lên, rồi nó rung, rung rung rung rung rung tới chân của tôi. Lúc đó tôi muốn cử động nhưng không sao cử động được. Tâm trí tôi vẫn còn có ý thức được là mình đang bị dậy. Tôi cố gầm tay chân để ngồi dậy nhưng không hiểu sao tôi không thể làm chủ được cơ thể của mình nữa, nên không có nhúc nhích được. Tôi nghĩ ngay trong đầu, chắc là mình bị bóng đè rồi. Mà chỉ không cử động được nên thôi Tôi để cho nó muốn đè thì cứ đè Tôi chẳng phản kháng để thử coi Nó đè tới chừng nào Và đè bao lâu Nhưng mà tự nhiên tôi thoáng nghĩ Thêm một trường hợp khác Tại vì cái chân tôi nó cứ rung rung Cảm giác như là khi bị, bị điện giật vậy Nên tôi nghĩ Hay là có khi nào mình bị điện giật không ta Tại vì cái ổ cắm điện Nó nằm ở ngay dưới chân giường Nên tôi nghĩ có thể tôi đạp trúng cái ổ điện nên mới bị giật như vậy. Nghĩ tới đó tôi cố dùng dậy. Nếu mà không dùng dậy được, cứ nằm yên như vậy, có khi nào tôi bị điện giật tới chết không? Thì tôi cố gắng tầm cỡ 5 giây, 10 giây, lấy hết sức lực để điều khiển lại cơ thể mình, thì tôi cũng dùng dậy được. Cảm giác như lúc đó tôi vừa thoát ra khỏi cơn mê. Cái cảm giác mà lúc mình ngủ sai, mà mình vẫn có suy nghĩ là mình phải dậy, và mình vật lộn với cơn sai để tỉnh dậy ngay tức khắc vậy tôi ngồi dậy nhìn thì thấy chân tôi vẫn cách ổ điện rất xa nên cảm giác lúc nãy chắc chắn không phải là do điện giật bình thường mà bị điện giật là mình mất hẳn ý thức mà lúc đó rõ ràng tôi vẫn còn ý thức cảm giác đó cảm giác đó rất là khó để diễn tả hết được tôi thì cố mở mắt mà không thể nào mở được dù vẫn biết là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.